Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. chương là thay vì vấn chung thì bố mày vấn kiếm. Ở phần trước thì Nhung ta đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi đã điều tra uh, rõ mọi chuyện thì quay trở về. Lúc đó thì hắn còn chưa có bằng chứng cụ thể nhưng có người áo choàng đen đã cung cấp bằng chứng. Và người này Hứa Thanh nghi ngờ chính là người anh song sinh. Của thập nhị hoàng tử, là thập nhất hoàng tử. Sau đó thì hắn đến tham gia cái đại hội luận đạo Ở trong thái học giữa dị tiên lưu và dung thần lưu. Khi mà dị tiên lưu quá yếu thế thì Ngứa Thành đã kêu gọi đứa con thiên đạo của mình đến để hỗ trợ. Và à, như chúng ta đã biết cái tên chương là thay vì vấn chung Tức là cái chuông ấy mà lần trước cái thập nhị hoàng tử vấn chuông, Tức là tâm mình trong sáng ấy thì hứa thanh không cần vấn chuông mà là vấn kiếm tức là cái đế kiếm của hắn là do chấp kiếm đại đế trực tiếp ban cho thì nên là đế kiếm này nó chỉ chém kẻ thù của nhân tộc thôi thay vì vấn chung thì nó vấn kiếm luôn có thể nó chém luôn cả bạch tiêu Trác và thất hoàng tử tôi đã đoán ngay từ trước là nếu mà nếu mà nhân hoàng không có cái sự can thiệp đúng lúc thì hứa thanh chắc chắn nó sẽ chém thất hoàng tử nguyên bản là một hồi luận đạo có thể tùy tiện phân ra thắng bại thì bây giờ đã không giống Vì vậy lúc này, phù chủ của Thái học lần nữa truyền ra giọng nói trầm thấp. Câu luận đạo thứ hai là luận ngụy. Đạo có thật có giả, nhân tâm có sự phân biệt. Lão Phu đưa ra ba chủ đề, dị tiên lưu và dung thần lưu, có thể theo các chủ đề đó, luận đạo của bản thân. Chủ đề thứ nhất là tiên lộ đã đứt, làm sao đi tiếp? Câu hỏi vừa ra thì Thái học im lặng, vô số ánh mắt hội tụ tới trên đạo đài của dị tiên và dung thần. Giờ phút này phái chủ dị tiên lưu ngồi quanh chân trên đạo đài, trong mắt có ánh sáng, nghe xong liền cao giọng chuyển ra, lời nói, dị tiên lưu của chúng ta lấy hồn ti đàn diệt hình ảnh thần linh, Ông lần không ngừng lớn mạnh sẽ thành linh của thần. Dùng linh đó để làm chất dinh dưỡng, phỏng theo dị lộ, nhan nhóm thần hỏa, thiêu đốt linh thần, tiếp tục con đường ở phía trước. Đường này nhất niệm là thần, nhất niệm là tiên, do đó được xưng là dị tiên. Giọng nói của lão vô cùng hữu lực, vang vọng bát phương, rơi vào trong tai vô số học sinh, người bên ngoài cũng có nghe thấy. Đây là hạch tâm của dị tiên lưu, cũng là lý niệm của dị tiên lưu đã từng được vô số người nhận thức. Cuối cùng bởi vì tốc độ tu hành chậm chạp cho nên không cách nào thực hiện. Nhưng hôm nay đã không giống, dị tiên lưu xuất hiện đạo chủng đã cải biến hết thảy Cơ mà cũng chính vì đạo chủng khiến cho dị tiên lưu Lại xuất hiện nguy cơ lụi tàn Vì vậy trên đạo đài của dung thần lưu Phái chủ dung thần lưu lắc đầu Bình tĩnh mở miệng Loại thuật tà túy Không khác gì ánh sao Làm sao có thể tranh sáng cùng với ánh trăng Trời đất có linh Vạn vật có thần Sự hiện diện của thần linh là điều không thể chối bỏ Qua hàng ngàn năm hòa nhập với vọng cổ Đã trở thành một trong những hệ thống sức mạnh Của đại lục vọng cổ Chúng ta nên tuân theo xu thế Coi vạn vật bị thần linh xâm nhập là vật liệu thần Giống như đan dược Dung nhập vật liệu thần vào trong cơ thể mình Chủ động thay thế mọi bộ phận trong cơ thể Từ đó hình thành cơ thể thần tính Cơ thể này thuận theo thời đại Phù hợp với hoàn cảnh Từ đó dị chất không còn là kịch độc Mà là chất dinh dưỡng để chúng ta tu luyện Giống như linh khí vậy Dung thần lưu chúng ta gọi đó là năng lực của thần Với phương pháp tu luyện ấy Nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở nên cường thịnh vô cùng Đến lúc đó, cho dù tiền lộ đã đứt, cũng không cần phải cố gắng nối lại, bởi vì chúng ta đã tìm ra đại đạo thuộc về riêng mình. Lý niệm và mục tiêu của Dung Thần Liêu chúng ta là, mọi người nhân tộc đều trở thành thần. Giọng nói của phái chủ Dung Thần Liêu không hề kích động, nhưng hàm nghĩa trong lời nói của lão lại hóa thành phong bạo, âm ầm, ầm vang vọng trong nội tâm của các học sinh thái học. Đặc biệt là câu cuối cùng, mọi người đều trở thành thần. Câu đó khiến cho học thinh của Dung Thần Lưu nhào nhào kích động, sinh ra sự tán đồng mãnh liệt. Đây là hạch tâm của Dung Thần Lưu, cũng là nguyên nhân mà Dung Thần Lưu lớn mạnh như bây giờ. Giờ phút này lại do, chính miệng phái chủ Dung Thần Lưu nói ra, sức thuyết phục cực mạnh. vớ vẩn, phái chủ dị tiên lưu cười lạnh, giọng nói khuếch tán ra bát phương. Từ xưa đến nay, nhân tộc chúng ta đã từng đứng trên huy hoàng, cũng đã từng ở dưới đáy cốc từng có nền văn minh rực rỡ, lại từng gặp phải hạo kết diệt vong. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn kiên trì, vẫn là nhân tộc, vẫn giữ lại dòng máu đỏ tươi. Còn ngươi, luôn mở miệng nói là vì nhân tộc, nhưng con đường ngươi đi lại bỏ rơi cơ thể của nhân tộc, vứt đi phẩm giá của nhân tộc, cuối cùng không biết trở thành cái thứ quái vật gì. Thay vì nói mọi người thành thần, còn không bằng nói là trở thành tay sai của thần linh. Phương pháp của ngươi là phương pháp diệt tộc, mọi người thành thần nhưng mọi người không còn là con người nữa đối với tranh luận về tư tưởng hai phái phái chủ dị tiên lưu căn bản không sợ hãi chút nào đây chính là lý niệm của lão bây giờ giọng nói càng tăng thêm cao độ cũng rất có sức thuyết phục khiến cho những học sinh thái học trung lập có chút dao động ngay cả hứa thanh cũng phải nhìn kỹ phái chủ dị tiên lưu hắn không ngờ rằng lời nói của đối phương lại sắc bén như vậy ngay cả học sinh của dung thần lưu cũng có một số người im lặng nhìn về phái chủ dung thần lưu phái chủ dung thần lưu không mở mượn mà nhìn về phía thất hoàng tử ở bên cạnh thất hoàng tử nhướng mẩy từ từ chuyển ra lời nói phương pháp của dị tiên lưu quá truyền thống bảo thủ cố chấp ngu rốt bất linh ôm chặt huy hoàng của ngày xưa mà không muốn buông tay thù địch đối với mọi thứ mới mẻ đặc biệt càng có thành kiến với dung thần lưu chúng ta Nhưng trên thực tế, tâm linh của học sinh thái học trong sáng, bọn họ tự có phán đoán của riêng mình. Đây là nguyên nhân mà ta cùng tất cả học sinh của Dung Thần Lưu mới lựa chọn gia nhập Dung Thần Lưu. Lời này truyền ra, học sinh của Dung Thần Lưu trong thái hạt đồng thời, tán đồng. Bọn họ là thế hệ mới, mặc dù có kính trọng với truyền thống cổ xưa nhưng lại càng nhận thức sự biến hóa hơn. ngay cả những học sinh trung lập khác cũng đều có chút cảm khái mà thân phận của thất hoàng tử cũng khiến cho lời nói của gã có đủ trọng lượng thế nên chỉ trong thời gian ngắn hồng quang của dung thần lưu trở nên rực rỡ phái chủ dung thần lưu nhìn qua phái chủ dị tiên lưu bình tĩnh mở miệng người có nhìn thấy không đây chính là lý do mà dị tiên lưu của ngươi suy tàn thời đại đã thay đổi phái chủ dị tiên lưu thở dài chỉ có thể trầm mặc Chủ đề thứ nhất của luận nguyện, dị tiên lưu không có được bất kỳ lợi thế nào. Một lúc lâu sau, phù chủ tái học đứng giữa không trung nói ra chủ đề thứ hai. Như thế nào là tộc đạo? Lần này người đầu tiên mở miệng là thủ tịch Dung thần Lưu. Đại lục vọng cổ, vạn tộc như rừng, sinh linh vô số. Nhân tộc chúng ta phải có trái tim bao dung vạn tộc, tâm mắt phủ xuống toàn bộ vọng cổ, hòa nhập đạo của hàng vạn tộc. trở thành đạo của nhân tộc chúng ta. Học hỏi từ mọi người để rèn luyện bản thân, lấy thừa bù thiếu, thành tựu sự nghiệp bất thế. Thời đại đã thay đổi, không thể đắm chìm trong quá khứ. Mà nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi hoàn toàn. Như vậy mới có thể thực sự kế thừa quá khứ, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới. Mà mọi người thành thần thì có gì không tốt. Chúng ta sẽ là đệ nhất tộc của vọng cổ. Chúng ta bao dung tất cả, hòa nhập tất cả. Đến lúc đó, Chúng ta thậm chí có thể sự tự xưng là thần tộc, lần nữa thống nhất vọng cổ cũng không phải là không thể. Khi đó tàn diện thần linh trên bầu trời không còn mang tới thảm họa cho chúng ta nữa, mà là phúc trạch. Các người đã từng thử nghĩ qua chưa? Sự xuất hiện của tàn diện thần linh đã thay đổi mọi thứ, nhưng tại sao đến giờ đại lục vạn cổ vẫn có sinh linh tồn tại? Liệu có khi nào thật ra đây là một cơ hội? Một khi chúng ta nắm bắt được, vậy thì tàn diện thần linh sẽ trở thành vũ khí của chúng ta. Những lời này vừa chuyển ra giống như sấm sét đảo qua thiên địa, khiến cho tâm thần của tất cả học sinh chấn động. Không thể không nói tuy rằng trong đó có một số điều phản đạo, nhưng những lời đó dường như cũng phù hợp với suy luận có đủ đạo lý trong khoảng thời gian ngắn tất cả học sinh thái học lâm vào trầm tư. Thế lực khắp nơi bên ngoài có người khinh thường cũng có người suy nghĩ. Nhân hoàng ngóng nhìn Dung Thần Lưu trong mắt có thâm ý. Phái chủ Dung Thần Lưu ngẩng đầu đối mắt cùng với nhân hoàng trên bầu trời giống như lão đang mượn trận luận đạo này mượn miệng của thủ tịch Dung Thần Lưu để nói ra những điều đó nhưng người thực sự lắng nghe không phải học trò cũng không phải dị tiên lưu mà là người mà lão đang nhìn tới hứa thành thấy vậy như có suy nghĩ còn phái chủ dị tiên lưu nghe vậy phẫn nộ mà cười tiểu nhi ngu ngốc người nghĩ rằng tộc đạo chỉ đơn giản là đạo của một tộc hay không căn bản là không phải Cái gọi là tộc đạo là linh hồn của một tộc Là truyền thừa của một tộc Là lý niệm của một tộc Là văn minh và ý chí của tộc đó Hòa hợp tất cả cùng một chỗ mà tạo thành Nói đến đây Chủ nhân dị tiên lưu không quan tâm nhiều nữa Lá đương dậy giơ tay chỉ về nhân hoàng Trên trời Ánh mắt lại nhìn xuống học sinh dưới đất Hét lớn một tiếng Các người nói cho ta biết Huyền chuyến nhân hoàng tại sao gọi là nhân hoàng Năm đó huyền u cổ hoàng là hoàng của vạn tộc Nhưng trong danh hiệu của ngài Tại sao cũng có hai chữ nhân hoàng Bởi vì chúng ta là nhân tộc, mặc kệ là cổ đại hay tương lai thì chúng ta vẫn là nhân tộc. Đây là linh hồn, là truyền thừa, là lý niệm, là văn minh, cũng là ý chí và truyền thống. Mà tàn diện thần linh trên bầu trời đã mang đến cho nhân tộc chúng ta vô tận khổ nạn, là kẻ thù suốt đời của chúng ta. Nếu như thỏa hiệp, vậy thì làm sao đối mặt với những nhân tộc đã chết vì dị hóa trong những năm qua? Đây không phải là chính đạo, mà là phản đạo. Trong ngữ khí của phái chủ dị tiên lưu lộ ra cảm giác vô cùng đau đớn, giọng nói lan truyền trong thái học khiến cho đáy lòng học sinh xuất hiện gợn sóng. Đặc biệt là hai câu hỏi về nhân hoàng càng làm cho người ta không thể không suy ngẫm sâu sắc. Cả thái học trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhân hoàng nhắm nghiền hai mắt lại. Phái chủ dung thần lưu nhăn mày nhìn tới trên người phái chủ dị tiên lưu một lần nữa cảm nhận được chỗ khó chơi của tiểu nhân vật mà mình không để vào trong mắt này. Sau một thời gian dài, phổ chủ tái học trên không trung đưa ra câu hỏi thứ ba. Như thế nào là chính đạo? Phía trên dung thần lưu và có người muốn mở miệng, nhưng phái chủ đã giơ tay lên. Lão ta nhìn tới phái chủ dị tiên lưu, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Chính đạo là đạo chính thống, cũng là đạo chính nghĩa. Dung thần lưu chúng ta không thẹn với trời, không thẹn với nhân tộc. Mặc dù dung nhập vào vật liệu của thần, nhưng tuân thủ chính đạo. Còn dị tiên lưu các ngươi tàn nhẫn ác độc, giết hại đồng loại, rút hồn tu luyện, mọi người đều biết điều này. Lúc trước người nói rất nhiều, câu nào cũng nhắc tới nhân tộc, mỗi từ đều nói về nhân hồn, bây giờ nhìn lại thấy thật là giả tạo. Chính đạo, dị tiên lưu không xứng. Tất cả đều được nói ra với ngữ khí bình tĩnh kết hợp với sự việc gần đây của dự tiên lưu, tạo thành sức sát thương cực lớn, đồng thời cũng khiến cho những lời làm người ta suy ngẫm sâu sắc của phái chủ dị tiên lưu lúc trước, trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Người bất chính thì ngôn từ có thể đoan chính sau. Câu cuối cùng, phái chủ dung thần lưu nhàn nhạt mở miệng, lời này chính là chu tâm. Học sinh thái học từng người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phái chủ dị tiên lưu. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng lần lượt thở dài. Phải nói sự tình đạo chủng của dị tiên lưu quả thật quá mức ác liệt, khiến cho lời nói của phái chủ dung thần lưu giống như những lưỡi đao sắc bén. Phái chủ dị tiên lưu muốn mở miệng đói nhưng lại không biết phải nói gì. Lão muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ có thể trầm mặc Bởi vì ngay cả lão cũng không thể nào giải thích Về việc đạo chủng dị tiên lưu đưa tới việc đổ sát Trong đoạn thời gian bị phong bế Tâm tư của lão cũng có chút dao động Mà trận luận, luận đạo này Mặc dù chỉ trải qua hai khâu Nhưng đến bây giờ Mặc kệ phái chủ dị tiên lưu nói gì Thì dường như cũng không quản sức thuyết phục nữa Phù chủ tái học cũng thở dài Đảo mắt quét qua mọi phía Vừa định mở miệng nhưng đột nhiên từ trong đám đông bỗng truyền ra một giọng nói lọng lùng người bất chính ngôn từ tất nhiên là bất chính phương pháp bất chính thì lưu phái cũng là bất chính giọng nói của hứa thành vang vọng khắp bốn phía giữa sự chú ý và ngạc nhiên của học trò xung quanh hắn cất bước bay lên không trung sự xuất hiện đột ngột quán lập tức thu hút lực chú ý của toàn bộ học sinh thái học các thế lực bên ngoài cũng vậy nhân hoàng đang nhắm mắt cũng mở ra theo từng niệm đạo thần niệm khóa chặt từng ánh mắt ngóng nhìn Hứa Thành bước chậm trong sự chú ý của vạn người bước lên đạo đài dị tiên lưu trở thành người tu sĩ thứ hai ở trên đạo đài của dị tiên lưu Phái chủ dị tiên lưu thở gấp nhìn về phía hứa Thành hơi ngạc nhiên cũng hơi khó hiểu Tự nhiên lão biết học sinh trước mắt nhưng chính vì biết thế nên cảm giác lạ lẫm đến từ trên người đối phương lại càng mãnh liệt Lão không thể tin rằng người đệ tử gọi là huyền lôi tử lại đứng ra vào lúc này nói ra những lời như thế tất cả mọi thứ khiến lão hơi hoảng hốt Cuối cùng cảm giác khoảng hốt biến thành nồng đậm mong chờ và ngờ ngọ. Về phần hứa thanh đang đứng trên đạo đài dị tiên lưu, ánh mắt bình tĩnh nhìn đạo đài của dung thần lưu quét qua mọi người, cuối cùng rơi trên người thất hoàng tử. Hai mắt của phái chủ dung thần lưu co lại nhìn vào hứa thanh, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Mà thất hoàng tử mặc dù cảm thấy không quen, nhưng theo ánh mắt hứa thanh quét qua, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ cõi tối tâm, ảnh hưởng tới tâm thần của gã. cho đến khi giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng hứa thanh. Về việc đạo chủng của dị tiên lưu, hôm nay tầm mượn nơi đây, mời các học sinh thái học và nhân hoàng cùng nhau chứng kiến. Hứa thanh từ từ mở miệng rồi vung tay phải bóp nhẹ khối ngọc giản trong tay. Bên trong ngọc giản lập tức phát ra từng đạo ánh sáng, nhưng tia sáng này đan xen với nhau phát họa ra một bức tranh sống động giữa không trung. Trong tấm hình là một chỗ mật thất tu hành có người đang tu luyện, người này chính là thất hoàng tử. Trung quanh gã nổi lên lượng lớn linh hồn của nhân tộc, số lượng rất nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Trong đó có già có trẻ, có nam có nữ, tuyệt đại đa số đều là phảm nhân, bọn họ kêu gào khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng sắc mặt thất hoàng tử rất bình tĩnh, không có bất kỳ tia thương xót nào, há mồm hút những linh hồn này vào trong miệng. Trong lúc chậm rãi nhấm nuốt trên người gã tràn ra pháp thuật dung thần lưu, dùng hồn của nhân tộc để xua tan bình cảnh dung thần, khiến cho bản thân có thể nhanh chóng dung nẹp thêm, càng nhiều vật liệu thần tính hơn nữa. Quá trình đó rõ ràng có chỗ tốt cực lớn với gã, vì vậy trong mắt gã lộ ra một tia sảng khoái, lóe lên rồi biến mất. So với linh hồn nhân tộc khóc lóc tuyệt vọng chung quanh, thì một màn trên quả thật nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người ta phẫn nộ. Mà khối ngọc giản này không phải tầm thường, nó không chỉ có thể lạc ấn hình ảnh, ngay cả khí thức cũng đều có thể lưu lại, chịu được bất kỳ một phương phức nghiệm chứng nào. Cũng chính bởi như vậy, sự ta ác của cảnh tượng trên càng không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần của toàn bộ học sinh thái học nổ vang, trong mắt mỗi người đều xuất hiện tàu máu, nội ý cấp tốc dâng lên, khiến cho thiên địa biến sắc gió dục mây vần. Thế lực khắp nơi bên ngoài xôn xao, nếu như việc này thực sự do thất hoàng tử gây ra, vậy thì mức độ ác liệt của nó càng tăng mạnh. Sắc mặt nhân hoàng đồng dạng trở nên âm trầm, một cỗ cảm giác lạnh như băng tràn ra trên người gã, nháy mắt bao trùm toàn bộ hoàng đô. Trong khoảnh khắc bầu trời bên ngoài trở nên tối tăm, từng đạo sấm sét nổ vang khắp thế gian, mà chỗ thất hoàng tử thân thể của gã run lên nhưng vẫn cố gắng duy trì thần sắc không đổi, đứng dậy bình tĩnh mở miệng. "Phụ hoàng, cảnh tượng này là giả." Có người cố ý hãm hại ta. Ta có thể đi tới Vấn Tiên Trung để chứng nhận cảnh tượng trong bức tranh này không phải ta. Tất hoàng tử mặt ngoài chấn định nhưng trái tim đang run rẩy. Dù cho lúc gã ở phong hải quận tiêu sái tự nhiên như thế nào nhưng sau khi trở về hoàng đô đứng trước mặt nhân hoàng sợ hãi và phản loạn vẫn chiếm cứ toàn bộ tâm thần như cũ. Nhưng mà nếu hứa thành đã lựa chọn xuất hiện vào lúc này tự nhiên sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. vì vậy hắn vẫy tay một cái tên học sinh bị ảnh tử ký sinh bỗng nhiên xuất hiện ngay khoảnh khắc vừa xuất hiện không đợi đối phương mở miệng hứa thanh giơ tay vỗ vào chán gã cảnh tượng trong trí nhỡ của gã hình thành giữa không trung hết thảy mọi thứ trong ngày à, trong ngôi nhà dân ngày hôm đó xuất hiện trước mặt mọi người phòng bạo lại nổi lên trong mắt hứa thanh lộ ra hàn mang ở trong cơn bão đang nổ vang hắn nhìn vào phái chủ dung thần lưu cũng đồng dạng đang nhìn mình là ai đang đầu độc đồng tộc là ai đang thôn phệ linh hồn của nhân tộc là ai đang hùng hồn luận đạo đây giọng nói trầm thấp của hứa thanh chuyển ra chỉ ba câu nhưng mà dung chuyển cả thiên địa giờ phút này phái chủ dị tiên lưu phía sau hắn đang kích động tột cùng còn phái chủ dung thần lưu lão nhìn hứa thanh thật sâu mà trầm mặc về phần thất hoàng tử Gã nhìn chằm chằm và hứa thanh thân thể nhoáng cái bay lên không trung quỳ gối trước nhân hoàng mở miệng hô to cụ hoàng cảnh tượng đó có người hãm hại ta Xin phụ hoàng cho ta cơ hội tự chứng minh, ta có thể chứng minh tất cả dưới vấn tiên trung. Ở trên trời, nhân hoàng trong hoàng cung lạnh lùng nhìn thất hoàng tử trầm thấp mở miệng, có thể. Bình thường thì âm thanh của nhân hoàng chính là thánh chỉ, từ trước bây giờ lời của gã luôn là định số, nhưng hôm nay thì không giống mọi khi. Hứa thanh bước ra một bước, giọng nói bất chợt vang lên, không cần đâu. Thay vì vấn trung, không bằng vấn kiếm, bố mày sẽ vấn kiếm. Trong lúc nói chuyện hứa thành giơ tay phải chỉ thẳng lên trời đế kiếm. Hai chữ đế kiếm vang vọng khắp bát vương truyền thẳng lên trời cao, bầu trời của Thái học rung chuyển, từng đám mây nổ tung, tản ra bốn phía thành từng vòng sóng chấn động mà mắt thường có thể trông thấy được. Uy thế kinh thiên động địa, càng có một cỗ uy áp tối thượng chuyển tới từ hư vô, đã trở thành một cơn bão vô hình chấn áp toàn bộ Thái học. Nơi nó đi qua, toàn bộ những tòa tháp trắng của Thái học đều rung lắc, Không gian rung chuyển, tất cả học sinh nhao nhao chấn kinh. Ánh mắt của bọn họ đều bị một thân hình mặc trang phục không khác gì mình. Nhưng đang đứng trên đạo đài màu trắng, thu hút vào. Lúc này một người ở trên vạn chúng ở dưới chú mục. Hắn vừa nói là đế kiếm, thân phận của người này. Trong nội tâm của học sinh thái học giống như có sấm sét nổ vang, đáy lòng thế lực khắp nơi bên ngoài cũng cuộn trào. Trong mắt phái chủ dị tiên lưu cảng lộ ra vẻ không tin được, ban đầu lão vốn tưởng rằng huyền lôi tử có thể là vị tiền bối ẩn giật đó, nhưng sự tình phát triển khiến lão cảm thấy hơi mơ hồ, đối phương dường như không phải là vị tiền bối đó, nhưng thân phận quán vẫn làm cho người ta chấn động. Đúng là hắn, thế mà ta lại tuyển được hắn gia nhập dị tiên lưu. Lúc này trong lòng phái chủ dị tiền lưu cũng không biết kinh ngạc hay là vui mừng nữa. Mặc dù đối phương không phải là người mà lão nghĩ, nhưng thân phận của hắn đủ để khiến nội tâm lão không ngừng cuộn sóng, không tự chủ được mà nhìn vào. Trên đạo đài hứa thành đứng thẳng, mặc một bộ trường bào màu trắng, một chiếc mặt nạ học sinh đồng màu, bộ dáng của hắn không khác chút khác biệt nào so với các học sinh thái học. Cùng một trang phục, cùng một khí tức, dưới quy tắc đặc biệt của thái học, Lúc đầu nhìn qua rất khó có thể thấy được sự khác biệt, nhưng đôi khi trang phục giống nhau, mặc chân người khác nhau thì kết quả sẽ không giống. Đặc biệt là trong một số nơi, sự khác biệt này còn được phóng đại vô hạn, giống như lúc này vậy. Nhưng người bên ngoài cảm thấy thế nào thì hứa thành không quan tâm, bây giờ trong ý niệm quán chỉ có một chữ giết. Hắn đã muốn giết thất hoàng tử từ lâu, từ lúc còn ở phong hải quận. Đối phương cố ý đến muộn vì độc chiếm chiến công mà ép chết cựu công chủ. Lúc đó thì sát niệm của hứa thanh đã được gieo xuống, nhưng lúc đó hắn không làm được. Nhưng bây giờ thì không giống lúc trước. Hiện giờ trong mắt hắn mang theo vẻ uy nghi, uy này như thiên như đạo, càng chữa đựng sát ý của nhân tộc, lạnh lùng nhìn về phía thất hoàng tử. Lúc này hắn đứng ở vị trí cao, mặc dù thất hoàng tử đứng giữa không trung nhưng vẫn thấp hơn. Nhiều khi thời gian trôi qua trong năm tháng sẽ có được một loại mị lực rất độc đáo, bởi vì trong khi... Từng ngày từng năm chảy xuôi, nhân sinh cũng theo đó, mà biến hóa, dẫn đến địa vị của từng người biến chuyển. Lần đầu tiên hứa thanh nhìn thấy thất hoàng tử thì đối phương cưỡi kim long xuất hiện trên bầu trời, bốn phía là thiên quân vạn mã, giống như mặt trời đi đến biên giới chiến trường phong hải quận. Lần thứ hai là quận đô, đối phương được bao quanh bởi một nhóm tù sĩ, khí độ oai phong, vạn dân bốn phía chiều bái, thu hút mọi sự chú ý. Lúc đó Hứa Thanh ở trong tàn quân bên ngoài Đô Thành, so sánh với đối phương quả thật giống như mây và bùn vậy. Thất hoàng tử là mây trên trời, Hứa Thanh là bùn dưới đất, không ai quan tâm. Tiếp theo lần thứ ba, thứ tư cũng đều là như vậy. Cho đến khi Hứa Thanh trở về từ tế nguyệt đại vực thì mọi thứ bắt đầu thay đổi, mà hôm nay thì là hoàn toàn đảo ngược. Đây chính là mị lực của thời gian, đó cũng là căn nguyên cơ duyên mà tất cả mọi người đều khao khát. Cũng là những gì Hứa Thanh cố gắng phấn đấu và đạt được sau cả chặng đường dài Trước đây hứa thành không phải là mây, nhưng hôm nay thì cỏ Việt trương ngạn chính là bùn. Cảm giác tương tự cũng xuất hiện trong lòng thất hoàng tử. Gã không còn duy trì sự chấn định của mình nữa, chớp mắt sụp đổ, thần sắc biến hóa kịch liệt. Trong mắt của gã người phản bác phụ hoàng trên đạo đài, hình bóng của hắn cao cao tại thượng như mặt trời đỏ hừng hực khí thế. So sánh với hắn thì mình như cát sỏi. Cảm giác này biến thành sự run rẩy và phức tạp trước này chưa từng có. Nổ tung trong nội tâm của gã Rồi lan tỏa khắp cơ thể Ánh mắt của hắn nhìn về phía hứa thanh xuất hiện Vẻ tức giận và một chút điên cuồng Người là hứa thanh Thất hoàng tử dùng một giọng điệu Khàn khàn mở miệng nói từng chữ một Cảnh tượng xuất hiện nơi đây đã sớm Làm danh tính của hứa thanh bại lộ Trong lòng tất cả mọi người đang theo dõi Mà câu nói của thất hoàng tử cũng hoàn toàn Vạch trần danh tính của hứa thanh Trong thời gian ngắn, không khí cả Thái Học và Hoàng Đô trở nên nặng nề đến cực điểm, vì Hứa Thanh không phải người bình thường. Hiện giờ hắn không chỉ là vực tôn duy nhất của nhân tộc, mà còn đeo trên mình đế kiếm. Sự tồn tại của đế kiếm trên một nghĩa nào đó cho phép hắn thực sự có đủ tư cách để phản bác nhân hoàng. Nhưng có tư cách và dám chân chính thực hiện là hai việc khác nhau, mà hiển nhiên thì Hứa Thanh dám làm như vậy. Hắn cũng thực sự có tư cách để nói ra tám chữ, thay vì vấn chuông thì bố mày vấn kiếm. đặc biệt là bây giờ trong mắt hắn uy nghi đã dần biến thành màu sáng vàng lan tỏa ra bốn phía không chỉ có ánh sáng trong mắt còn có càng thêm nhiều ánh sáng vàng bắn ra từng chùm từ trong người hứa thanh trong nháy mắt có hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng vạn tia sáng vàng bao phủ hứa thanh hóa thành một biển sáng màu vàng kim dưới ánh sáng rực rỡ trói mắt trong ánh mắt chăm chú của hàng vạn người một thanh đại kiếm huyễn hóa ra sau lưng hứa thanh Nhìn từ xa thì mặt ngoài của thanh kiếm này có màu đồng xanh, bên trên có khắc hồi văn, phong khách cổ xưa, đồng thời còn ẩn chứa sự bá đạo và uy nghiêm tối cao. Còn có một loại cảm giác khai thiên tích địa, lộ ra khí thế cao quý tối thượng, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thái học rung lắc, đạo đài vỡ vụn, toàn bộ mọi người nhìn thấy không khỏi kinh hãi. Càng có vô số khí vận của nhân tộc hóa thành đám mây ngũ sắc, hội tụ trên bầu trời của Hoàng Đô, đại địa liên tục nổ vang Chúng sinh hoàng đô không khỏi xuất hiện ý niệm cúng bái. Đây là kiếm của tộc đạo, kiếm của ý chí nhân tộc là kiếm của truyền thừa. Đây là đế kiếm. Trong thời gian ngắn học sinh trong thái học, hô hấp trở nên dồn dập theo bản năng quỳ lại về phía đế kiếm. Ngay cả cao tầng dung thần lưu trên đạo đài màu đen, tâm thần cũng cuộn trào, lựa chọn cúi đầu trước đế kiếm. Nhân hoàng im lặng nhìn về phía hứa thanh không nói một lời. Còn thất hoàng tử, gã biết hứa thành vẫn luôn muốn giết mình, giống như mình từng giây từng phút để muốn giết chết đối phương. Nhưng theo từng sự kiện xuất hiện, gã rất khó có thể chiếm được ưu thế, vì vậy chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp chờ đợi một cơ hội. Nhưng bây giờ, gã còn chưa đợi được đến cơ hội thì đối phương đã tới chất vấn, mà chuyện hôm nay khiến cảm giác sinh tử trong lòng gã giống như hóa thành sấm sét không ngừng gào rú, cuối cùng hóa thành tiếng gầm trầm thấp. Hứa thành, sao người dám lấy đế kiếm ra dùng cho mục đích của riêng mình nói xong thất hoàng tử nhìn về phía nhân hoàng chân bầu trời xa trong mắt lộ vẻ cuốn quýt ánh mắt đầy kính yêu và ngưỡng mộ khiến cho hai mắt của ngân hoàng lộ ra chút gợn sóng phụ hoàng hải nhi thân là hoàng tử từ nhỏ đã chứng kiến nhân tộc chúng ta suy tàn chứng kiến phụ hoàng vất vả thấy hàng vạn người khổ sở trong lòng cũng có nỗi buồn đã thể sẽ cống hiến cả đời cho sự khôi phục của nhân tộc chúng ta vì thế hải nhi lựa chọn cứu viện phong hải quận lập công mở rộng lãnh thổ cho nhân tộc mà sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của ngài, Hải Nhi thời khắc luôn ghi nhớ, làm sao có thể làm ra sự tỉnh không bằng xúc sinh đứa được. Người trong cảnh tượng không phải là Hải Nhi. Giọng nói tràn đầy bi thương của thất hoàng tử vang vọng khắp nơi, gợn sóng trong mắt nhân hoàng đậm thêm một chút, mặc dù vẫn chưa mở miệng nhưng uy áp đến từ gã hóa thành ý nghĩa áp chế bao trùm cả thái học. Gã là nhân hoàng nhưng cũng là một người phụ thân. Mặc dù thân phận sau bị gã đẻ xuống trở nên rất nhạt nhòa, nhưng bây giờ có người muốn giết nhi tử ngay trước mặt gã, thân phận phụ thân khiến cho gã rất khó có thể bình tĩnh. Mấy vị thiên vương dưới trướng cũng đều nhìn nhau. Cuối cùng, chăm chú nhìn tới hứa thanh. Tâm hồn của toàn bộ học sinh thái học dao động. Nội tâm của thế lực khắp nơi trong hoàng đô vô cùng nghiêm trọng, bởi vì chuyện hôm nay quá lớn. Mà lời nói của thất hoàng tử cũng hoàn toàn có đạo lý của nó. Nhưng ngay khi suy nghĩ của mọi người đang rung chuyển, giọng nói lạnh nhùng, như rét đậm phủ xuống, oh nào Hứa thanh lạnh lùng nhìn thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vừa ra trong mây mù trên màn trời rõ ràng xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Mỗi thân ảnh đều mênh mông kinh người, thân phận của họ càng làm cho người ta tôn kính. Đó là liệt tổ liệt tông, tiên hiền của nhân tộc. Giờ phút này toàn bộ được quyển hóa ra ngoài. mà sự xuất hiện của bọn họ cũng tạo thành chấn động trong Thái học nội tâm thế lực khắp nơi bên ngoài lần nữa xuất hiện gợn sóng cũng liền nát chất vấn của thất hoàng tử đây chẳng phải là tự ý sử dụng đế kiếm đây là khí vận của nhân tộc được tăng cường tiên hiền làm chứng hóa thành tộc đạo Hứa Thanh ngẩng đầu hành lễ với những vị tiên hiền trên bầu trời hôm nay Hứa Thanh mời các vị tiên hiền nhân tộc chúng ta làm chứng định tội như tử thứ bảy của Huyền chiến nhân hoàng cổ Việt Trương Ngạn ánh mắt của Hứa Thanh lướt qua, rơi trên người thất hoàng tử, cuối cùng xuất hiện, thần sắc hoảng sợ kia, mở miệng nói. Cò Việt chương ngạn, người có bốn tội. Tội thứ nhất, cấu kết với Trúc Chiếu, cùng cấu kết với Thánh Lan từng là kẻ thù, đây là tử tội. Lời nói của Hứa Thanh vừa ra, đế kiếm sau lưng phát ánh sáng màu vàng rực rỡ, tiếng kiếm ngân vang vọng cửu tiêu, rung trời chuyển đất. Tội thứ hai, để dành công lao cho nên cố ý tới chậm, khiến cung chủ chấp kiếm cung phong hải quận là khổng lượng tu phải bỏ mình. Ngồi nhìn hàng vạn tu sĩ phong hải quận phải chết oan Chỉ để tạo dựng lên danh tiếng ngu xuẩn của mình Đây là tử tội Đế kiếm rung động mạnh mẽ Tiếng kiếm ngân càng lớn Thân kiếm chấn động mãnh liệt Bên trong chuyển ra khí thức ngập trời Tội thứ ba Tham gia ông mưu giết chết quận trưởng của phong hải quận Đây là tử tội Đế kiếm nổ vang trực tiếp bay thẳng lên trời, ở giữa đất trời cái đầu kiếm chỉ về phía thất hoàng tử. Vô số khí vận được tăng cường, vô số hảo quang tràn ngập, trong lòng nhanh chóng tích tụ thành một cỗ sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Tội thứ tư, để tu luyện tà thật dung thuần, thôn vẹ, linh hồn của nhân tộc, khiến cho người người phẫn nộ, đây càng là tử tội. Lời của hứa thanh nói xong, ánh mắt tràn ngập sát cơ chỉ thẳng vào mặt thất hoàng tử đang run rẩy khẽ mở miệng nói. xin đế kiếm chém kẻ tội đồ một khắc lời của thanh truyền ra đế kiếm ở giữa không trung bộc phát sức mạnh tối thượng bầu trời trở thành màu vàng đại địa liên tục mọc lên từng tòa đại điện hư ảo bên trong càng hiện ra thân ảnh của chấp kiếm đại đế nhìn sang bên này đế kiếm khẽ động chém về phía thất hoàng tử kiếm uy ngập trời khí thế vô biên có thể thôn nuốt sơn hà những nơi đi qua hư vô nổ tung kiếm này ẩn chứa hồn của nhân tộc ẩn chứa tang thương muôn đời Không thể đỡ, cũng không ai có thể ngăn cản. Thất hoàng tử hoảng sợ đến cực điểm cấp tốc phóng về phía nhân hoàng, trong miệng càng truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng. Phụ hoàng, lời cổ gã cứ thế đứt đoạn ở đó, đế kiếm với sức mạnh chảm thiên quét qua trên người gã. Thất hoàng tử không có tư cách chống cự, cũng không có khả năng tránh thoát. Sau một chảm, cơ thể gã rung chuyển mạnh mẽ, hai tay tan vỡ, hai chân vỡ vụn, rồi thân hình nổ tung. Trong con mắt còn sót lại một thoáng không căm lòng và hoảng sợ, theo phần đầu bị nghiền nát cũng tan biến khỏi thế gian, trở thành cho bụi. Linh hồn của gã cũng không thoát khỏi hạo kiếp, trực tiếp sụp đổ hình thần câu diệt, hoàn toàn là hồn phi phách tán. và thời khắc này, đạo mà gã tu luyện cả đời cũng biến thành hư ảo, huyết mạch hoàng tộc trong người cũng không thể giúp gã chỉ hoán chút nào. Đế kiếm ngay đến hoàng cũng có thể chấm Huống chi chỉ là hoàng tử Bầu trời yên ắng Mặt đất tĩnh lặng Toàn bộ không gian nơi đây dường như không còn tiếng động Nhưng lúc này toàn bộ học sinh trong thái học Và các phương thế lực trong hoàng đô Trong lòng bọn họ đều nổi lên phong bạo dữ dội Tất cả ánh mắt và ý thức Đều tập trung vào đế kiếm trên không trung, Qua thái học cùng với chỗ mà thất hoàng tử Vừa biến mất Thất hoàng tử hình thần câu diệt Thần tử đạo tiêu càng là hồn phi phách tán Ngay cả cơ hội. tiến vào luân hồi cũng không có. Đường đường là hoàng tử lại vẫn lạc như thế. Mà đây cũng là vị hoàng tử thứ hai bị chết trong thời gian huyền chiến nhân hoàng tại vị. Năm đó lúc mà thập nhất hoàng tử chết, nhân hoàng tức giận ngập trời vì điều tra việc ấy đã gây ra gió tanh mưa máu cả trong lẫn ngoài hoàng đô phạm vi ảnh hưởng cực lớn, có vô số người vẫn lạc. Mãi cho đến một năm sau, mọi thứ mới dần trở lại bình thường. Mà hôm nay lại có một vị hoàng tử vẫn lạc, Hơn nữa còn là ngay trước mặt nhân hoàng, trước mặt hàng vạn người bị đế kiếm chém chết. Đặc biệt là nhân hoàng đã mở miệng cho phép thất hoàng tử tự mình, chứng minh giới vấn tiền trung, nhưng lại bị hứa thành mở miệng phản bác. Vì thế nội tâm cuộn trào đã hình thành một luồng khí thức áp lực, hơi thở gấp gáp hình thành bầu trời, bầu không khí nặng nề, ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, tựa như hóa thành những ngọn núi hàng vạn cân. tất cả ngộ tụ trong hoàng đô tích lũy trong thái học cuối cùng trầm trọng đè lên người hứa thanh dưới lớp mặt nạ sắc mặt hứa thanh không có bất kỳ thay đổi nào ánh mắt hắn bình tĩnh thân thể chậm rãi hạ xuống từ không trung cuối cùng đứng trên đạo đài màu trắng cúi đầu với hình bóng tiên hiền cúi đầu với học sinh tái học cúi đầu với phái chủ dị tiên lưu cuối cùng hắn giơ tay lên trước mặt sau một chút do dự chậm rãi tháo cái mặt nạ trên mặt xuống tự nguyện từ bỏ quy tắc che giấu của thái học lộ ra khuôn mặt thật ánh vào trong tầm mắt của mọi người gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của hắn cứ thể hiện ra trước mặt hàng vạn người giống như tia nắng đầu tiên của bình minh ôn hòa mà trói mắt trong dây lát chiếu rọi khắp thái học dưới hàng lông bảy như kiếm một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước như sao bắc đầu trong đêm tối lộ ra một phong thái thông rong tỉnh táo, siêu phàm thế tục. Một đầu tóc dài như thác nước chảy xuôi tung bay theo gió, mỗi sợi tóc đều chứa đầy sức sống và sát phạt quyết đoán. Tất cả những điều này khiến hứa thanh đứng trên đạo đài giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ. Góc áo của hắn nhẹ nhàng bay phấp phới, giống như lưu vân trong vần thơ, ánh sáng màu vàng còn sót lại trên người như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ thu, yên lặng mà rực rỡ. lúc này đế kiếm cũng quay về từ từ dung nhập vào lưng của hứa thanh mặc dù dần mờ đi và biến mất nhưng sự hiện hữu của nó tượng trưng cho thân phận của hứa thanh hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía nhân hoàng trong cung điện trên bầu trời khom người cúi đầu hắn lấy thân phận học sinh để bái học sinh bái dị tiên lưu sau đó tháo mặt nạ xuống lấy thân phận vực tôn bái nhân hoàng nhân hoàng trầm mặc không ai biết gã đang nghĩ gì chỉ thấy sau khi im lặng nhân hoàng từ từ nhắm nghiền Hai mắt, 13 vị thiên vương dưới trướng mặc dù khuôn mặt từng người mờ nhạt nhưng ánh mắt lại bao hàm thâm ý, phần lớn đều rơi trên người hứa thanh. Hứa thanh cũng không mở miệng, sau khi cúi đầu hắn đi tới bên cạnh phái chủ dị tiên lưu với vẻ mặt chấn động, ngồi xuống một bên, đồng dạng nhắm mắt. Đêm hôm qua lúc trong căn phòng nọ khoảnh khắc cầm đường ngọc giản, hắn đã thử hô hán đế kiếm trong lòng và lúc đó đế kiếm đã động. Đây cũng là lý do mà hứa thanh chắc chắn thất hoàng tử phải chết. Về việc thất hoàng tử nhiều lần mở miệng muốn chứng minh bản thân bằng vấn tiên trung, hứa thanh cũng không muốn tìm tỏi nghiên cứu, càng sẽ không cho đối phương cơ hội để dở trò. Mặc kệ cảnh tượng bên trong ngọc giả là thật hay giả, những thứ đó đều không quan trọng. Đế kiếm động đủ để giải thích mọi thứ. Hứa thanh nhắm mắt lại, sau khi thái học yên lặng một lúc lâu, nơi đây dần dần chuyển ra tiếng hít thở. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến việc giết hoàng tử. Loại trùng kích này quả thực không gì sánh kịp Nhưng bất luận là đám học sinh thái học Hay là tu sĩ của hoàng đô Những người bị kích động và sốc nhất Thậm chí sợ hãi nhất Chính là những vị hoàng tử khác Tam hoàng tử đứng bên cạnh phủ chủ thái học Cơ thể không cách nào điều khiển tự động run rẩy, Ánh mắt nhìn hứa thanh mang theo sự kính sợ và kiêng kỵ. Gã cũng không sạch sẽ gì Thế cho nên gã sợ Còn bên ngoài thái học, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cho đến thập hoàng tử, đáy lòng đều run rẩy theo bản năng. Đối với bọn họ mà nói, lần ra tay này của hứa thành đã có đủ quyền lợi của thái phó dạy dỗ hoàng tử, thậm chí ngay cả thái phó cũng chỉ có quyền kiểm sát chứ không có quyền chấm giết. Tất cả những điều này làm sao mà bọn họ không sợ cho được, dẫu sao đế kiếm chém là đại diện cho đại nghĩa của nhân loại, nhân hoàng cũng không thể ngăn cản, nhưng người khác làm sao có thể đối kháng. Quyền hạn của án quá lớn, đây là tiếng lòng của tất cả các hoàng tử ngoại trừ ninh viêm, mà cuối cùng hứa thanh lựa chọn ngồi bên cạnh phái chủ dị tiên lưu, ý nghĩa của việc này càng thêm khác biệt. Trong thời gian ngắn, dị tiên lưu trong mắt các học sinh và các phương đã trở nên hoàn toàn biến đổi. đây là lưu phái mà hứa thanh chọn đồng thời hứa thanh đã chứng minh rằng dị tiên lưu không phải tà phái dùng việc chấm giết thất hoàng tử để lập uy dùng máu để rửa sạch hiểu lầm của thế gian đối với dị tiên lưu rửa sạch lời vu oan của dung thần lưu tất cả những điều này khiến nội tâm của mọi người rung động ngập trời vì vậy rất nhanh đạo hồng quang của đạo đài dị tiên lưu trực tiếp tăng vọt từ trăm trượng đạt đến mấy ngàn trượng tất cả học sinh từng gia nhập dị tiên lưu đều vô cùng phấn khích Mà học sinh của những lưu phái khác có lẽ không tán đồng dị tiên lưu, có lẽ đã từng coi hứa thanh chỉ là kỷ nhân dị sự, bởi vì chưa từng tiếp xúc cho nên vẫn thấy xa lạ. Nhưng bây giờ chứng kiến hứa thanh không sợ hoàng quyền triển khai đế kiếm, một màn này mang đến cho thế hệ trẻ một sự trùng kích chưa từng có. Có chắc hắn có thể trở thành vực tôn của một vừng? Nghe nói hồi đó ở phong hải quận, chỉ có mình hứa thanh đi ra, vạch trần nguyên nhân phong bạo trong phong hải quận. Ta còn nghe nói hứa thanh tự vấn lương tâm đạt được ánh sáng vạn trượng, điều này cho thấy phẩm chất quán có thể tín nhiệm. Lúc đầu ta còn tưởng rằng việc này có phần phóng đại, nhưng bây giờ nhìn lại thì có lẽ đây chính là lý do mà đế kiếm đã lựa chọn hắn. Người được đại đế nhận thức và đế kiếm lựa chọn lại đứng về phía dị tiên lưu, lưu phái này chắc chắn không tầm thường. Trong lúc tiếng lòng của những học sinh thái học không ngừng vang vọng, thì lúc này nội tâm của phái chủ dị tiên lưu cũng nổi lên sóng gió, cảm giác khoảng hốt mãnh liệt, chỉ thế đầu như có máu nóng hội tụ và một tia kích động dâng lên dần dật. Những việc xảy ra hôm nay hoàn toàn vượt quá dự đoán của lão, tới tận bây giờ lão còn chưa hoàn toàn thích ứng, vì vậy theo bản năng nhìn về phía hứa thanh, cái miệng mở to nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng lão hít sâu, một hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghẽ nhìn về phía dung thần lưu đang lâm vào một mảnh trầm mặc trên đạo đài màu đen. Mà phái chủ dung thần lưu, ánh mắt của lão cũng một mực nhìn tới hứa thành trong mắt có sự phức tạp, có cảm khái, cũng có một chút lăng lệ ác liệt. Cuối cùng thu hồi nhìn vào chỗ của thất hoàng tử vẫn lạc trong lòng thở dài. Rõ ràng là một trận biểu diễn được chuẩn bị cho nhân hoàng. Quân cờ thất hoàng tử này còn chưa thể hiện ra giá trị của mình cũng chưa đến mức cần phải tiêu diệt, nhưng lại bị kích nổ lớn. Có lẽ hứa thành cũng đã đoán được thân phận của ta rồi. Hai lần rồi, lần này ta đã tính sai hai chỗ. Phá chủ dung thần lưu than nhà, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía trích tân lâu bên ngoài thái học, đáy lòng nổi lên cảm giác xấu hổ. Lão cảm thấy là có lẽ mình đã già thật rồi. Giờ phút này trong sự trầm mặc, Phụ chủ Thái học trên không trung phát ra tiếng thở dài tang thương. Lão cũng không nghĩ tới là một trận luận đạo lại xuất hiện tình huống như vậy, mà luận đạo còn chưa có kết thúc. Vì vậy sau khi tạm thời suy tư một lúc, lão nhìn về phía nhân hoàng. Tiếp tục. Nhân hoàng lần đầu tiên mở miệng giọng nói trầm thấp, hùng hậu đến cực điểm. Nội tâm phủ chủ Thái học ngưng trọng, nghe ra được một số ý khác. Vì vậy giọng nói khản khản vang lên trong Thái học. Khâu thứ ba của luận đạo, luận rực. Rực, là về tương lai chưa xảy đến dị tiên lưu và dung thần lưu các người lúc trước đều đã biểu hiện đầy đủ tư tưởng của mình nhưng tu sĩ chúng ta vẫn phải xem con đường của ai có thể nối thẳng đến đại đạo có học sinh ở đây làm chứng xin mời song phương cùng thi triển ra công pháp của bản thân Sau khi phủ chủ thái học nói xong, phái chủ dị tiên lưu hít sâu một hơi đứng dậy, tu vi toàn thân bùng nổ, hơn 10 vạn hồn ti trong cơ thể bộc phát ra, tạo thành một vòng xoáy giữa không trung. Trong lúc âm mầm chuyển động, dần đan dệt thành địa tử thần tính. Đây là giới hạn của lão, nhưng mà dị tiên ngoài lão ra còn có một vị lão tổ, thế nên rất nhanh con địa tử vừa xuất hiện. Nhìn về phía tháp trắng của dị tiên lưu, truyền ra một tiếng gầm. tiếng gầm như sấm làm bát phương nổ vang, trong tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu, địa phương bế quan mở ra, một lão giả tóc trắng mặc đạo bào từ bên trong bước ra ngoài. Lão giả đó cũng không hề đeo mặt nạ, trong mắt hữu thần, toàn thân trên dưới tỏa ra uy áp kinh hồn, từng bước đi lên hư không, trực tiếp tiếp cận đạo đàn, chớp mắt đã đến trên đạo đài của Dị Tiên Lưu. Sự xuất hiện của lão giả đưa tới rất nhiều tranh luận, phụ chủ thái học nhìn tới, nhỏ giọng mở miệng, "Trần Đạo Tắc" Người này là lão tổ của dị tiên lưu, Trần Đạo Tắc, mà sau khi xuất hiện trên đạo đài dị tiên lưu, người đầu tiên Trần Đạo Tắc nhìn không phải phái chủ mà là hứa thanh. Sau khi nhìn chăm chú, Trần Đạo Tắc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía phủ chủ thái học chắp tay. Phủ chủ, Trần Mỗ vừa mới xuất quan nên đến muộn. Khâu luận rực này, tạm thời để Trần Mỗ trình diễn trước vậy. Nói xong thân thể trần đạo tắc nổ vang có vô số đạo hồn ti trong thức hải bay ra ngập trời, 10 vạn, 20, 30, 40, cho đến cuối cùng 60 vạn hồn ti trải rộng trên bầu trời của tái học, xoay vòng về bốn phía, khí thôn Sơn Hà, uy thế Thao Thiên, cuối cùng hội tụ và với nhau tạo thành một thân ảnh càng thêm mênh mông, thần lực khuếch tán làm thiên địa biến sắc. tối tăm mơ hồ dị chất lan tràn thân ảnh đó là một vị thần một vị thần hắc cốt đã bị đại đế chém đầu ở rất lâu trước kia một đạo trường bào tàn phá màu đen bay phất phới trên thân thể này thân nai màu đen mọc đầy lân phiến đầu có bốn mắt ẩn chứa ánh sáng nhật nguyệt giờ phút này đứng sừng sững giữa thiên địa khiến trái tim của chúng sinh phải đập nhanh học sinh trong thái học nhào nhào ngẹn ngào tâm thần của thế lực bên ngoài cũng rung động Mười, à, 60 vạn hồn ti Đối với tất cả những người hiểu biết về dị tiên lưu mà nói Đây là chuyện không thể nào Gần như thần thoại Vì vậy náo động lập tức nổi lên Thân thể thần linh do 60 vạn đạo hồn ti tạo thành Đây, đây là dị tiên lưu sao Tiếng hít sâu và âm thanh hoảng sợ rối loạn Nổi lên khắp bốn phía trong thái học Chỉ có hình mà không có thần 60 vạn đạo hồn ti của dị tiên lưu chẳng qua cũng chỉ là như thế Trong tiếng náo động của đám học sinh, phái chủ dung thần lưu trên đạo đài màu đen chuyển ra giọng nói trầm thấp. Lão biết đại nạn của mình sắp đến thế nên lúc này cũng chẳng thèm quan tâm tới sinh tử nữa. Điều duy nhất lão để ý vẫn là biểu hiện ra. Nếu như hàng trưng bày dành cho người mua còn chưa được biểu hiện ra giá trị đã bị chém, vậy thì lấy chính mình ra để làm hàng trưng bày cũng không phải là không thể. Nguy đến đây, trong mắt phái chủ dung thần lưu lộ ra một tiêu quyết đoán, sau khi giọng nói vang vọng, lão tử tử đứng dậy. Hai mắt của Hứa thanh lúc này cũng đồng thời mở ra, nhìn về phía phái chủ dung thần lưu, trong trái mắt sát ý không thể kiềm chế, hóa thành thanh kiếm vô hình, sắc bén đến cực điểm. Ok, như vậy rất có thể là nó sẽ chém luôn cả mẹ ạ. Thằng cha Bạch Tiêu Trác này lần trước mẹ đã mang đến tận cổ linh giới nhưng mà vẫn bị coi như là tử thanh thái tử cứu đi. Nhưng lần này có nhân hoàng ở đây thì khó mà cứu được. Chúng ta hãy chờ xem.